Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh em si đình duy Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đình duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 7 Tác phẩm truyện tiểu thuyết bạo đồng của tác giả Cao Năm Thuật ngồi lặng lẽ nhìn ra vệt sân nhạt nhòa ánh sáng đèn dầu Trong đầu chập trờn những ý nghĩ rời rạc đứt quãng Dây lát có tiếng hoàn trao chát ngoài ngõ chưa cũng chưa nhìn rõ người Ôi giời, chẳng mấy khi bác cả lại chơi Mà chạy vào mãi ông vợ nửa làng trong Mới mua được bó chè Lần cũng vừa lau xong chiếc chén cuối cùng Trong cái khai nhôm lơ đẩy Đặt từng chiếc để ra bàn rồi cầm khai đứng lên Đi ra cửa hát tẹt khai nước ra sân Sao không vào bà quý Trè gì chả có Hoan né người tránh được chỗ nước chồng vừa hắt ra Ôi rồi, trè bà quý Chỉ thợ thuyền xóm làng với nhau uống thì được Chứ khách như bác cả mà Bố nó lại bảo đi mua chè bà quý Về để bác cười cho à Thuật nhìn cô em dâu đẹp người Lại đẹp cả nết Biết tính ông anh không uống thì thôi Đã uống là phải chè móc câu thái nguyên chính hiệu Chứ còn uống chè bồm chè cám ta uống nước vối còn hơn Thuật nhìn cô em dâu nói như giàn hòa Thôi chè nào uống chả đưa hà thím hoàn đưa gói chè cho chồng Quay lại thấy hai chị em cái lặng Vẫn ngồi cạnh nhau chỗ đầu giường Sau cái ghế bác cả ngồi liên bảo Hai đứa đi nhau xuống nhà dưới Xem bài vợ thế nào học đi chứ Ngồi đây hóng hớt hả hai chị em con bé nghe mẹ nói như quát lấm lét đứng lên đưa nhau xuống nhà ngang trên nhà chỉ còn lại ba người lớn lần mở gói chè dốc vào cái hộp nguyên là vỏ hộp đựng sữa bột trung quốc còn để lại một nhúm đang khum khum tờ giấy gói định dốc chè vào chiếc ấm con để trong cây thuật vội giơ tay ra ngăn ấy từ từ chú phải gió nước sôi vào ấm xúc sạch rồi đổ đi đã sau mới cho chè vào lại đổ một ít nước sôi vào ấm lắc lắc mấy cái cho bao nhiêu thứ bụi bậm dính vào những cánh chè nó ra hết đã Xong lại đổ nước đi, như kiểu trắng trẻ mà. Bây giờ mới rót nước sôi vào ấm, rót làm sao cho vừa với lượng trà cho vào. Lại cũng vừa số người uống, đủ mỗi người một chén, đến hai là cùng. Nhiều quá là nhạt, ít quá là chát. Cái giống trà uống nhạt hay chát đều mất hương vị. Không ngon, phải uống đậm đà vừa phải mới thấy hết cái ngon của trà Chưa còn uống sô bộ kiểu chú, thảo nước vối cây nhà lá vườn cho khỏi tốn tiền. Hai vợ chồng lần cứ ngồi ngây như phỗng nghe ông anh cả bảo ban cách pha trà dùng trà. Hoan cơ hích mắt lên hao háo nhìn thuật như thể lần đầu, như người lạ lẫm luôn mồm lý nhí. Bà không nói ông lần nhà em chẳng biết đừng làm ăn lần cứ bỏ tộc tre và ấm. Lắm hôm uống chát ơi là chát. Ra thỉnh thoảng bác lại sang chơi, bà ban chống em thế này, thì mình cũng sáng ra được nhiều nhỉ? Bố nói gì? Chẳng biết Hoan nói thật hay nói lấy lòng ông anh cả, mà chính Hoan cũng biết là không có mấy, chỉ có mình ông lạnh nhà này thì có ba đầu sáu tay. cũng chẳng dám lấn ra bao đầm bao bến lập vùng cá trong cây lưu niên sum xuê thế kia vậy dẫu hoan có phải chạy vật tận xóm trong mới mua được lạng chè móc câu chứ chạy lên mãi thị trấn giữa đêm tối thế này hoan cũng chạy, chứ hẹp gì mấy câu nói lấy lòng mà không nói còn đận, nghe vợ nói còn thiếu nước run như cầy sấy ông ấy mà thỉnh thoảng lại sang có mà trời sập, chứ lại không rồng nào có rồng thỉnh thoảng đến nhà tôm nói thế mà nghe được ông ấy mà thỉnh thoảng sang bảo ban đấy à Do lận này chỉ có nước trôi xuống lỗ nẻ Lận không còn lạ gì tính ông anh cả Mỗi khi trong nhà có công to Việc bé cần bàn bạc trao đổi Hỏi han ý kiến người này người kia Từ bà chị dâu trưởng chồng liệt sĩ Đến cô em mút chồng đứng đầu chính quyền huyện Đều cho con cháu đi tìm Chứ không mấy khi thân trinh đến nhà ai Nhưng hôm nay ông ấy đã phá lệ Hẳn phải có việc gì quan trọng Lận vừa dốc ấm rót nước chè ra ba chiếc chén Vừa chập chờn ý nghĩ Nhưng không sao nghĩ ra việc gì ngoài cái việc khởi công công trình khu văn hóa sinh phần chẳng lẽ bởi nếu thế thuật cũng không nhọc công sang tận đây cứ ngồi nhà dung đuổi uống nước cho vợ con đi tìm như bao lần khác lần vẫn phải đến ngay tấp lửa cơ mà chịu không còn biết trong cái đầu của ông anh cả đang ngồi trông có vẻ bình thản thế kia lại đang chất chứa mưu toan gì nữa lần rót xong ba chén nước đặt ấm xuống khay rất nhẹ như chỉ sợ động mạnh sẽ làm cho cái ấm xứ hải dương có thể vỡ tức thì xong cũng lại rất nhẹ tay bưng chén nước chè vừa rót ra Còn bốc hơi nghi ngút ngào ngạt thơm, đặt trước mặt ông anh cả với lời mời lễ phép. Em mời bác rơi nước. Thuật hơi xoay người ngồi ngay lưng lại, đưa một tay ra nói nhỏ. Chú để tôi xin. Chợt nhịp sang bên kia bàn chỗ vợ chồng lận đang ngồi từ tốn bà Hoan. Thì muốn nước đi. Hoàn lễ phép. Dạ mời bác dùng trước ạ. Cả bác người đều nâng chén trà uống chậm rãi, suýt xoa khen thơm ngon, lại ngọt ngọt nữa. Cái giống trẻ tái lạ thật. Nhưng vừa uống hết một lượt trà, mỗi người mới chỉ đúng một chén đầu tiên. Thật quay nhìn Hoan nói nhỏ, nhưng rắn giỏi kiên nghị, đúng chất giọng anh cả. Thêm có khi vào buồn nghỉ đi, hoặc xuống dưới nhà nằm nghe đài với các cháu. Anh em tôi có chút việc cần bàn. Hoan chưa hiểu đầu chê tay nhau ra sao, cũng lý nhí dạ dạ rồi đứng lên. lần thở vào nhẹ nhõm. Thế là rõ, bà Y nghĩ trả sát trong đầu từ lúc ông anh sang, giờ mới được giải tỏa. Có thế chứ, không sao bỗng dưng rồng đến nhà tôm. Nhưng cũng phải đợi đến lúc hoan xuống hẳn nhà dưới Với mấy đứa nhỏ Vừa nghe đài vừa trông con học bài Ông anh cả mấy từ trước ghế bên này bàn đứng dậy Đi sang ngồi sát cạnh ông em ngay cái ghế em dâu vừa ngồi Nhưng dường như vẫn chưa yên tâm Thuật còn bảo lận đứng lên Tắt cái đèn soi cá đi Chẳng lãng phí dầu Giờ còn ai làm gì nữa mà đốt đèn to thế Dầu hòa tháng này cửa hàng mua bán xã chỉ bán theo bìa Mua hàng mỗi hộ nửa chai Chứ không cả chai như tháng trước nữa đâu Lận vân dạ đứng lên hạ cây đèn soi cá xuống, tắt rồi xách vào treo lên bức tường đầu hồi nhà xong mới quay ra ngồi vào trước ghế ban nãy thuật chờ em trai ngồi yên vị mới như bất ngờ quay lại hỏi Lận Chú có hiểu tại sao tôi lại thúc chú thả ông Tinh tay Điền cùng mấy người ngoài phương Liêu ra không? Lận đáp ngay thật Bác sợ em bắt sai luật vì chưa có lệnh của viện kiểm soát huyện chứ gì, này bác nhầm đấy Ông hưởng trước lúc lên xe về huyện còn bảo em Cứ đưa về xã tạm giam lại đã. Nặng thì trong vòng 24 tiếng sẽ có lệnh bắt giam. Còn nhẹ thì thả cũng chưa muộn. ấy đến lúc thả đã được nửa cái hâm bốn mà em sợ. Thì ai bảo chú sợ? Nhưng chú nói thế là chú chưa hiểu ý định của tôi. Vì sao lại thả họ ra đúng không? Quả thật là đến giờ phút này, em vẫn chưa hiểu ý định của bác trong việc xử lý cái vụ phương lưu này như thế nào. Lần vừa nói đến đấy, Tuật bỗng ngả người ra phía sau, cười ngật ngưỡng. ha <cười> ha Cái thằng này đúng là đầu cổ chuối, khôn nhà dạy chợ. Việc nhà thì vun vén, mưu mẹo. Mà sao việc bên ngoài lại chậm hiểu quá thế em? Ờ, quả thật là việc ấy em chưa hiểu bác giải quyết như thế nào. Lúc ở ngoài trụ sở em định hỏi nhưng chưa tiện. Giờ bác có thể nói cho em rõ được không? Thuật nói như để xua đi nỗi thắc mắc của chú em. Tôi cũng đoán chú chưa thông với cách giải quyết của tôi ban chiều Nên giờ sáng cũng là muốn nói rõ với chú cho nó có đầu đuôi. tiếng là trong nhà chú là em ruột tôi nhưng bên ngoài chú là chủ nhiệm hợp tác toàn xã lại là một trong ba ủy viên ban thường vụ đảng ủy thế nên đã làm việc gì lại càng phải thống nhất chứ không ông chẳng bà chuột bên ngoài người ta cười cho mà người ta cười chú hoặc cười tôi cũng là cười cả cái ban thường vụ đảng ủy thường cho ủy ban và ban chủ nhiệm hợp tác xã chứ lại không ngư ông xã tiếng là bí thư nhưng từ khi mổ ruột thừa về đến ăn còn không được huống hồ là làm thế nên chỉ còn tôi với chú chào chống phong trào thì càng phải làm sao giữ cho dân yên lành đừng để đơn từ kiện cáo kéo nhau lên huyện lên tỉnh rồi lên tận trung ương đồng tâm đồng chiều bên kia là anh em mình đâu không phải cũng phải tai đấy chú ạ còn cái việc sâu sát ở Vương lưu sự thật cũng là tại anh tại hà tại cả đôi bên huyện đương đâu đưa mấy chục con lợn về bắt trại người ta nuôi rồi bỗng nhiên là đánh xe sống bắt lợn trở đi cứ làm như bao nhiêu ngày lợn của các ông ấy chỉ toàn uống nước lã mà sống chứ không cần rau bèo cám bã công xá chăn nuôi gì nhẽ nào dân người ta chẳng tức Thuật vừa nói đến đấy, lận vội nói chen. Nhưng mà bác ơi, em thấy mấy đứa cờ đỏ làng mình nó thì thầm với nhau. Là nguyên nhân xô xát lại không phải vì mấy chục con lợn đâu bác ạ. Thuật trả tin cái chú em đầu của chuối lại có thể có được thông tin đắt giá. Liền cười mỉa. <cười> không vì mấy con lợn thì còn vì cái đếch gì nữa. Mà còn phải nghe mấy đứa cờ đỏ với trả cờ vàng. Nó xui giải chú thì có Động vào cái dân hàng trại ấy đừng có đùa Chú thử ra mấy người đó đến hết đêm nay ngày mai xem Không lại dân tình kiện cáo Kéo lên trật trụ sở như cái vụ gặt tranh điển năm nọ Tôi chớ kể Thuật vừa nhắc đến vụ gặt tranh điền Như nhắc đến một bóng ma Từ mấy năm nay vẫn án mảnh ông chủ tịch xã Thực bấy giờ Thuật chưa làm chủ tịch Mới chỉ làm phó chủ tịch phụ trách công an Cái trần đỉnh ngoài phương lưu đảm trách bây giờ còn lận bấy giờ làm phó chủ nhiệm hợp tác xã toàn xã. Vừa sát nhập 4 hợp tác xã ở 4 làng thành hợp tác xã toàn xã được vụ trước. Vụ sau liền xảy ra cuộc tranh điền có 102 trong lịch sử điền địa. Không những của xã này mà còn của cả huyện này tính đến ngày ấy. Nguyên cánh đồng mái, xa xưa là ruộng của dân làng ngoài xóm trại thuộc loại mật điền. Cấy năm hai vụ chim mùa ăn chắc khi sát nhập 4 hợp tác xã làng thành hợp tác xã có quy mô toàn xã Ruộng đất gần xa tốt xấu được dồn lại, rồi chia đều cho các đội sản xuất, cũng là 4 làng, 4 hợp tác xã trước đây. Vậy là để cho công bằng, có gần, có xa, có tốt, có xấu, xã viên của đội này, làng này có khi phải sang tận cánh đồng ở ngay sát làng kia, đội kia, để nước nôi cày bừa phân do cấy gặt. Còn ruộng làng, kề làng mình, có khi lại dân làng khác kéo nhau sang cày bừa nước nôi phân do cấy gặt, cũng là chuyện thường. Kể cũng vui. Người làng này với người làng kia, nếu không có sự bình quân, công bằng, đất đai canh tác, có khi cả năm cả đời cũng chẳng qua lại làng nhau làm gì. Giờ bỗng dưng một năm tứ mùa, không biết bao nhiêu lần đi lại. Không chỉ đi lại bằng đôi chân, còn rong cả trâu, kéo cả xe cải tiến, đánh cả xe bò, chở phân do, lúa má, lộc cộc lốc cốc, còn thiếu băm nát đường làng người ta ra nữa. Mà đường làng thì có phải ở đâu cũng chỉ đắp đất, dài gạch, xì lò, hoặc đập gạch vỡ dài đều lên trên. có con đường làng chạy vào làng như lường làng phương trì phương trà nát toàn bằng gạch đóng treo của các cô gái làng lấy chồng mỗi người nộp đủ 300 viên gạch chỉ giá đến mức gõ con con như gõ vào tấm phiến đá cho làng nát đường. Thế mà bây giờ người từ làng khác quanh năm tứ mùa phân do xe cộ đi như băm đường người ta ra thì ai mà chịu nổi thế là sinh chuyện làng này bắt làng kia mỗi vụ phải nộp trả ngân này gạch ngân này tiền công sửa chữa lại đường. lát lại những chỗ gạch bị vỡ. ôi dào chuyện nhỏ mấy trăm viên gạch đáng gì. hợp tác xã có những bốn cầu lò, mỗi tháng ra lò hàng chục vạn viên gạch. chỉ cần cái phẩy nhỏ trong số ấy, các ông các bà cũng lát đường bại. đúng là chuyện nhỏ so với một hợp tác xã có quy mô toàn xã gồm gần 500 trăm hecta đất canh tác với số dân hơn vạn người nên cũng chẳng ai quan tâm, không ai đứng ra giải quyết cộng với sự tiếc nuối cố hữu của người nông dân với mảnh ruộng xứ đồng của dòng tộc làng xóm mình bỗng bị người từ nơi khác đến chiếm hữu. nên cái truyền tưởng như nhỏ nhạt tiểu nông ấy đã không còn là nhỏ nữa sau thời gian âm ỉ như hòn than hồng ủ dưới lớp cho đến vụ gặt tháng 10 năm ấy bà con xã viên đội phương trì như lệ thường kéo nhau ra cánh đồng mái gặt lúa đồng mái nguyên lạ ruộng thuộc lại mật điền của làng phương lưu điều này điều chỉnh lại đất canh tác giữa các làng cho công bằng có tốt có xấu hợp tác xã toàn xã mang chia cánh đồng mái ra làm hai một nửa diện tích vẫn thuộc đội sản xuất phương lưu còn nửa kia là của đội phương trì buổi sớm một ngày tháng mười trời dày đặc sương mù màn sương bồng bềnh như sợi tơ bông la đà trên mặt ruộng vẫn vương và những bông lúa uốn câu làm cho màu vàng của thóc cũng nhạt nhòa xương khói mặt trời vừa hé ra sau lùm tre nhọc nhằn tai ánh nắng vàng vọt lên cánh đồng còn đẫm ướt hơi xương trời khô hanh da thịt căng ra tưởng trời khẽ chạm vào vật gì săng sắc một tí là có thể tóe máu ra liền trong cái tết trời tháng mười khô hanh ấy rất ít thấy Những ông bà thợ gạt đội phương trì ra đến đồng mái chứ vội xuống ruộng ngay, còn túng năm tùm ba nơi đầu bờ hút thuốc lào, chia nhau miếng trầu, gói trong lá rau cải canh cho mềm cau tươi trầu. Có bà ăn trầu thuốc còn bò cả nắm thuốc lào lẫn và với trầu cao, gói kỹ lại trong cây lá rau cải táp đi như luộc. Có bà vui tính còn không ai khảo cũng xưng rằng, buồn cười quá mấy người ơi, hôm qua nhà khỏe nhà khuê, không biết là may hay rồi. vợ vừa quẩy gánh thóc về đến ngõ gặp ngay con rắn giáo to bằng cái đòn càn chúi vào đám rơm ve vẩy đuôi con khuê lúc đầu nhìn thế nào lại ra con chuột định thò tay chộp lấy cái đuôi quay cho chết đứa đừ ra mới cầm nhưng vừa đụng vào cái đuôi thì nhìn thấy cái đầu nó chui ra khỏi đám dơm rõ ràng là con rắn thế là tiền đòn gánh nó phang trong một nhát trúng đầu mà rắn đã phang trúng đầu thì chỉ còn nước nằm cuộn mình chờ chết chứ còn luồn lùi đi đâu được nữa nhưng mà này gặp rắn ngang đường là may hay rồi hả mấy người Nhện xa xà đón, gặp rắn ngang đường là may rồi Thế nhưng rồi sao, có làm thịt ăn hay lại vứt đi thị phí của kia Kìa, ông Vĩnh đang hỏi nhà khuê vứt con rắn ra đâu Bảo ông ấy đi nhặt gớm cái nhà ấy nó lại có vứt đi nhiều Chỉ mỗi con rắn giáo mà các ông các bà biết nhà nó làm thế nào không Ra nó lột ra rồi căng ra phơi Thấy bảo đề khô bán cho các ông phường kèn làm dây kéo nhị Chả biết có đúng Nhưng đúng là con rắn nhà nó không vứt đi đâu một tí gì thôi đừng con cá con kê nữa nói nhanh rồi đi làm mặt trời lên sương tan rồi kia kìa lột ra xong thì làm sao lột ra xong thì mổ ra lấy mật ngâm rượu sống uống gọi là bổ thượng bổ hạ bổ âm bổ dương này thượng này này hạ này này âm này dương này từ trong ruộng lúa ngay chỗ trước mặt đám tờ gạt lạng phương trì đang ngồi ăn trầu hút thuốc tào lao chuyện rắn rết bỗng như từ dưới âm ti vụt lên mấy chục người toàn đàn ông lực lưỡng tay dao tay gậy đằng đằng sát khí Lại có cả những người cầm súng trường tiểu liên vừa giạt lúa chạy đến chỗ đám tờ gạt phương trì, vừa vung ra vung gậy hét toáng lên những câu như thế. Đám tờ gạt làng phương trì bị bất ngờ vội xô gạt vào một chỗ, có người còn chưa kịp đứng lên cứ ngồi ngay cán tàn, mặt cắt không còn hạt máu. nhưng khi nghe một người trong đám nam giới vừa từ dụng lúa trôi ra nói như quát, Hãy cho các người sang gạt lúa đồng này, đây là mộng đất của ông bà tổ tiên chúng ta để lại, không được bất cứ người nào xâm hại đến đất đai phương liêu chúng ta. các người dân phương trì thì bị phương trì mà cấy gặt vậy về ngay tức thì đám người từ ruộng ào lên huôi chân múa tay về cút cút về ngay về đồng phương trì các người mà gặt một ông đã đứng tuổi trong đám tờ gặt phương trì đang hốt hoảng giặt và một chỗ liền bước ra tôi xin hỏi mấy chú phương trì với phương lưu có cùng hợp tác xã không cùng mới không cũng chẳng làm gì chỉ rõ như ban ngày rằng đây không phải là ruộng phương trì thì các người hãy về đi một người trạc tuổi trung niên trong tóc người phương liêu vừa tiến lại phía đám tợ gạt phương trì nói dòng câu đó không biết có phải vì cách nói của anh có phần mềm hơn mấy thanh niên hùng hổ quát lác cút về cút về ngay kia không mà lập tức đám người phương trì nhao nhao lên cùng một hợp tác thì ở đâu cũng là ruộng hợp tác các người không có quyền giữ Ruộng này hợp tác giao cho đội phương trì cài cấy chúng tôi nhất định phải gặt không người nào giữ được Cầm các bà đâu cứ xuống gặt đi cứ xuống gặt đi đố chúng nó làm gì được chúng ta đoàn đoàn đoàn đoàn ôi rồi ơi từ trong đám dân phương lưu một tay thanh niên giơ khẩu súng trường lên bắn liền mấy phát một tay đứng cạnh thấy thế cũng vội bóp cò viên nạn đi không chủ đích bay xuyên ống quần cái bà vừa thách đố chúng nó làm gì được chúng ta sau tiếng kêu của người bị nạn tức thì cả hai bên như đều cưỡi lên lưng hồ, không bên nào chịu nhún nhường bên nào cứ thế xông vào ẩu đả hò hết nợ máu phải trả bằng máu thờ gặt làng phương trì tức giận ho liềm hái đòn càn đòn sóc đánh bỏ mẹ dân phương trì sang làng ta gặt cướp lúa bà con ơi đám đàn ông làng phương lêu vừa hét vang đồng vừa cho người chạy về làng kéo thêm người ra thấy thế đám tờ gạt phương trì cũng cử người về báo cho ban đội đưa dân quân cờ đỏ dao gậy súng ống kéo ra tiếp viện hai bên dàn thế trận trên cánh đồng máy. hay đúng hơn chỉ trên một thửa ruộng mà đám tờ gạt làng phương trì mới ban nãy còn ngồi lại đầu bờ ăn trầu hút thuốc chuyện rắn rết may rồi. cứ bên này bước chân xuống ruộng cắt lúa tức thì bên kia lại từ dưới ruộng vung dao gậy dương súng ống đứng lên hai bên gầm ghè nhau chẳng khác gì con trâu đực mộng nghênh sừng trước khi xông vào trận quyết đấu cuộc chiến mà hai bên đều là xã viên trong một hợp tác xã nhưng bên này nhấc bên kia quân ăn cướp không phải ruộng làng mình cũng kéo nhau sang gặt còn bên kia lại nhấc bên này quân ăn cướp không cài cấy mà đỏ dám đòi gặt xen lẫn những lời nhấc móc ấy là những câu hỏi hết cứ xuống gặt đi cờ đỏ cũng không sợ rồi những câu đe dọa tưởng như mỗi cây lúa đổi một mạng người đứa là xuống gặt đập chết đi Cuộc chiến tường chừng không hồi kết Thì may sao Thuật họp trên huyện Giá như mọi khi ăn trưa xong Thể nào cũng vào chỗ em rể ngả lưng Đầu giờ chiều mới về Nhưng hôm ấy thấy ruột gan nóng như lửa đốt Lại nghĩ bà cụ ở nhà làm sao Vì tối hôm trước tắm bị lạnh Đêm cảm sốt tới 39-40 độ Người già nóng lạnh thất thường cũng phức tạp lắm Trường định kéo vào chỗ trường nghỉ trưa Thuật đành nói thật với em rể như thế Rồi cứ một mực đòi về Thế là Trường bảo chờ em nói lái xe đưa anh em mình về, nhân thể xem xem bà thế nào, nếu bệnh nặng có khi đưa luôn bà lên bệnh viện. Xe ra đến cổng ủy ban huyện thì dừng lại, chờ bảo vệ mở cổng. Vừa lúc Hường ở nhà ăn tập thể về, nhìn trước ghế trước thấy Trường đang ngồi, tay vẫn còn cầm chiếc tăm chọc chọc vào kẽ răng. Đằng sau lại có thuật đang ngả người ra thành ghế dài, Hường bước vội đến thò đầu vào chỗ cửa xe đang mở nhoài qua ghế lái, hỏi Trường. Anh đi có việc gì mà vội thế, không nghỉ chưa đã. Trường vẫn thọc tâm và mồm hơi quay người lại. Bác Thuật vội về, tiện xe mình xuống thăm bà ngoại các cháu luôn thể. Nghe bác Thuật nói hôm qua chẳng biết cụ tắm tiếc thế nào, cảm xúc cao lắm. Thế là Hường vội quay lại phía sau, vừa mở cửa vừa bảo. Tiền có xe tôi cũng xuống thăm bà luôn thể. Trường quay người lại, thế thì lên đi. Bác Thuật ngồi lùi xong bên này, thế thế, ghế ngồi 4 giờ chỉ có hai ông, rộng chán. Hường treo lên ngồi cạnh Thuật, chưa yên vị thì chiếc xe u đi tròn sơn màu xanh năm Gần như chỉ dành riêng cho chủ tịch huyện vội rồ ga, trồm lên rồi lao vút ra cổng. Xe vừa chạy khỏi làng Phương Trà, Trần nhìn thấy phía làng Phương Trì, lối đi tắt cánh đồng sang Phương Lưu, người đi kẻ lại về tất tả vội vàng lắm, Linh tính như mách thuật việc chẳng lành, thật vội nhỏi người lên trước ghế trên bảo Trường Có khi chú với anh hưởng xuống đi bộ về thăm bà trước, tôi nhờ xe chạy thẳng ra ngoài kia xem làm sao lại nhốn nháo thế vậy. Trường cũng nhìn về phía đầu xe theo hướng thuật chỉ rồi bảo, thôi thế này anh để anh hưởng đi cùng bác ra ngoài đó xem sao hình như có chuyện gì âm mộ thì phải xe dừng lại cho trường xuống khi trường còn chưa kịp rẽ vào lối xóm nhà thuật đã nghe chát chúa bên tai mấy phát súng trường tiếp theo là cả một băng tiểu liên nổ giòn rã đan xen những tiếng súng trường điểm xạ ba phát một trường bỗng thấy hoàng hồn bỏ mẹ sao lại súng ống đi đòm thế nhỉ nhưng liền hiểu ngay là lại tranh giành lúa má rồi từ năm sát nhập hợp tác xã thôn thành hợp tác xã quy mô xã điên thô đào lộn Để độ nào cũng có gần có xa Có tốt có xấu thì chẳng mấy vụ không xảy ra Tranh giành đất đai lúa má Không vào vụ cấy thì vào vụ gặt Không cái lộn đánh chửi nhau thì đe dọa dùng dao Dùng súng giành lại đất đai Không anh nào chịu anh nào Trường vẫy vẫy tay làm hiệu cho xe chờ mình Cùng ra xem sao Nhưng khoảng cách giữa trường và chiếc xe đã quá xa Hình như trên xe quay đó thúc lái xe chạy nhanh thì phải Chứ không Đường xấu sao xe vẫn chạy nhanh thế trường chỉ còn biết đứng nhìn theo chiếc xe chạy băm băm qua cánh đồng đang rực lên màu vàng lúa chín mà lòng man mác một nỗi buồn khi chiếc xe uát có thuật và hường đang ngồi lao đi được một đoạn thì bỗng nghe tiếng đạn nổ chi chát chiu chiu trên đầu thuật hốt hoảng dùng lái xe chạy nhanh lên tí nữa không hỏng giáo cả bây giờ chúng nó mà bắn nhau có đứa làm sao thì mình cũng chết xe vừa tăng ga chạy được một đoạn bỗng thấy bờ lúa bên đường có năm bảy người đột ngột đứng lên giơ tay ra hiệu dừng xe thuật nhận ra người làng phương trì vội hét lái dừng lại dừng lại xe chưa dừng hẳn thuật đã bật cửa nhảy xuống tí rúi đầu vào ruộng lúa cũng vừa lúc thấy mấy người chạy ra quay chặt lấy thuật kè nói người khóc bọn xóm trại phương lưu bắn bị thương bác lẫm gái rồi thuật đi lại chỗ bờ ruộng có người nằm mặt che nón một bên chân băng ngang đùi bằng mảnh vài quần thuật nhấc chiếc nón ra cúi xuống hỏi bác có đau lắm không người đàn bà chàng năm tuổi đầu bịt khăn vuông đen vội chống một tay xuống định ngồi dậy nhưng thuật bảo thôi bác cứ nằm nghỉ rồi quay ra hỏi mấy người đứng lối nhố sao không đưa bác ấy về trạm y tế lại để nằm ở đây thế này mau về lấy võng khiêng bác ấy về trạm y tế ngay đi mấy ông trường ngoài 50 mươi dè dật. dạ thưa chủ tịch ông dục bảo cứ để ngoài này sau còn làm nhân chứng không bọn xóm trại nó cãi trắng đi thì sao thuật bỗng thấy giật ông đội phó phương trì nông nổi làm như đám trẻ trâu mạnh ai nấy cãi là được nhưng đã nghe hường bảo các bác cứ khiêng bác ấy về trạm y tế đã có tôi với bác thuật ra giải quyết đây rồi Hường vừa dứt lời đã thấy bà thợ gạt bị thương lồm ngồm đứng dậy, nét mặt không có vẻ gì là đau đớn lắm. Bà ta nói chậm và rõ, tôi còn đi được. Rồi kẹp chiếc nón vào nách, đưa hai tay ra sau gáy, quấn lại mớ tóc đang xóa sau lưng, tập tựng đi. Hường rồi thuật vội quay sang hỏi mấy người cũng đang vừa cười vừa nói, đi cùng bà thợ gạt bị thương ra đường cái. Thì ra đúng là đám cờ đỏ phương lưu có bắn vào chân bãi thật. nhưng chỉ thủng một đám cho ống quần sượt một tí và bắp đùi chảy một ít máu đắp mấy mồi thuốc lào vào buộc cái lá rau cải gói chầu thuốc một tí là cầm ngay thực tình một ông luyến thoáng nói súng nghe bắn chí chát thế nhưng toàn bắn chỉ thiên dọa nhau thôi chả biết sao lại có thằng mới tập bắn nên đạn mới đi ngang thế không biết nhưng đội phó phương chỉ cầm quân ra gạt ngoài cánh đồng lập tức có bé xé ra to cắt luôn một bên ống quần của bà ta buộc ngang bắp chân làm băng Rồi cử mấy người thay nhau cõng mà thợ gạt bị thương lui về tuyến sau, để cho bên Phương lưu chấp nhận điều kiện đã. Chưa biết điều kiện bên Phương chỉ đưa ra là gì, nhưng khi xe đưa thuật và hưởng ra tới nơi, thì cuộc chiến tranh tranh điển đã im tiếng súng. Hai bên chỉ còn đứng dàn thành hai hàng trên hai phía bờ ruộng, gậy gộc súng ống, cả liềm hái của đám thợ gạt Phương Trì và đám cờ đỏ Phương lưu đều đã bỏ cả xuống. Người để ngay dưới chân, người khoác qua vai, người khoanh hai tay giấu vận dụng ra sau lưng. Nếu không được nghe tiếng súng trì trát vừa nãy Không ai có thể nghĩ Những người kia vừa qua trận khẩu chiến Có cả sự hăm dọa bằng hung khí Suýt có người thiệt mạng Thấy Thuật đi với một người lạ bằng chiếc xe ô tô ra Hai bên đều hiểu mình có khi đã quá đà Không ai bảo ai Hai bên đều nặng lẽ nhìn về phía chiếc xe Trong khi Thuật đi lại chỗ ông rục Đội phó đội phương trì cầm quân ra gạt đồng mái, Thì hưởng đi vào ruộng lúa Giữa những người hai làng đang dàn hàng ngang Nói dõng dạc. Các bạn có biết các bác giàn trận đấu khẩu với nhau lại có cả súng ống nữa thế này là sai không bên phương trì chưa ai lên tiếng nhưng bên phương lưu đã ảo lên không sai không sai chúng tôi chỉ đòi lại ruộng của cha ông chứ không động đến người nào không động đến người nào sao lại bắn vào một bà bị thương kia đấy là súng cướp cò chứ chúng tôi không định bắn vào người thuật đi ra gần chỗ hưởng tôi là phó chủ tịch ủy ban xã còn đây là đồng chí hưởng phó chủ tịch ủy ban huyện xin thay mặt cho xã và huyện đề nghị bà con hai đảng phương trì và phương lưu bớt giận làm lành giải tán ngay cho một ông phía phương lưu bước lên mấy bước gào thốc bộ ông phó chủ tịch xã muốn chúng tôi giải tán thì phải tuyên bố trả nửa cánh ruộng đồng mái này cho phương lưu đã đúng đấy trả ruộng cho xóm trại chúng tôi ngay trả ruộng cho xóm trại trả ruộng cho xóm trại hưởng nghe thấy rất rõ từ trong đám người phương lưu đồng thanh phụ hòa lời của ông kia trả ruộng cho xóm trại trả ruộng cho xóm trại bỗng nhiên hường thấy dựng hết tóc gáy dè chừng trai hàng trại gái hàng cơm không cẩn thận có khi vỡ mặt với cánh này Hường bước lên mấy bước, nói cứng. Tôi thay mặt, ủy ban huyện đồng ý chấp nhận yêu sách. À, yêu cầu của bà con xóm đội phương lưu nhưng đề nghị bà con giải tán, đâu về đấy ngay cho. Không chờ Hường nói câu sau, chỉ mới đến chấp nhận yêu cầu, tức thì những người phía phương lưu đã hua chân múa tay, gieo họ ầm Mỹ. Quả là Hường đã cứu cho thuật bàn thua trông thấy, thuật như thầm cảm ơn Hường, nhưng lại quay lại dục ông rục, bảo bà con ta về làng đi, mọi việc đâu sẽ vào đấy thôi mà. nhưng cái vụ tranh điện năm ấy còn ám ảnh thuật và cả hưởng nữa chứ như một bóng ma mỗi khi đội sản xuất phương lưu Hay làng phương lưu hay xóm trại lẻ ngày xưa thì cũng thế xảy ra chuyện này chuyện nọ đụng chạm đến hàng xã hàng huyện là thuật không thể không nhớ đến cuộc tranh điển giữa vụ gặt tháng 10 năm ấy và có lẽ bởi cái bóng ma kia ám ảnh nên thuật để ngoài tai câu nói của lợn nguyên nhân xảy ra xô sát lại không phải là mấy con lợn đâu bác ạ mà lẽ ra với một người ở cương vị thuật không thể bỏ qua lần nghe anh nói với một vẻ bực dọc và sẵn không vì mấy con lợn thì còn vì cái đéo gì cũng không dám ho he hóc hách gì nữa vội cầm ấm chè rót lượt ra hai chiếc chén rồi hai tay trịnh trọng bê một chén lên đặt trước mặt thuật em mời bác uống chén nữa chẻ ngon nước gốc giờ mới ngon thuật bưng chén nước lên để gần miệng hà hít hơi chè dây lâu sau mới nghiêng chén nước cho nước trà chả chảy chậm chậm vào cổ Đoạn đặt chiếc chén xuống khay mồm hơi trúng chím sục sục hai hàm răng phát ra tiếng kêu chép chép chép chép nghe giòn và im. Lần nhìn ông anh chép chép thưởng thức vị trà với nét mặt tươi tỉnh, bỗng thấy những ngần ngại từ nãy đến giờ, trước sự đồn ngột rồng đến nhà tôm cũng tự nhiên tiêu tan. Lần nhìn ông anh xét nét hỏi Giờ thư thả, bác nói em nghe xem, ngoài cái việc họ là dân hàng trại, kể cũng đáng gờm thật, thì còn có gì hệ trọng nữa mà bác bắt em thả họ ra vội thế. Ông anh như đi quốc trong bụng chú em đầu củ chuối cười bảo Tôi biết chú vẫn còn chưa thông với tôi cái việc ấy Nên cơm xong là phải sang ngay Kéo anh em hiểu lầm nhau không hay Nhưng trước khi nói tôi muốn hỏi chú câu này đã Theo chú sẽ nên cử ai làm trưởng đoàn đi miền ngược mua sắn về cho dân chống đói lần ngỡ ra Phần vì câu hỏi đột ngột ngoài sức nghĩ của mình Phần vì lận cũng tưởng hôm họp đảng ủy Bàn giải pháp chống đói giáp hạt cho dân Đã thống nhất giao việc này cho phó bí thư đảng ủy Kiêm chủ tịch ủy ban đứng ra lo. Vậy sao giờ thuật lại hỏi lận như thế Ông em đầu cổ chuối hơi bị bất ngờ chỉ ậm ừ. Cái đó em nghĩ bác... Bác đứng ra lo như đảng ủy phân công chứ gì. Thuật đốt luôn. Làm lận có phần lúng túng. Chờ cho chú em bớt căng thẳng. Thuật lại tiếp. những người mà tôi nhắm làm trường đoàn đi miền ngược mua sắn thì chú lại bắt giam. Lận sừng sốt cắt ngang lời ông anh. Điền, bác định cử tay Điền đi mua sắn đi. Đúng thế. Ngoài tay Điền không còn ai hơn. Anh đã điểm mặt hết lượt các cán bộ xã. Hai ông phó chủ nhiệm cổ chú cả đời chứa bước chân ra khỏi đầu đằng. Cậu đính phó chủ tịch thì dạ dày kinh niên Giờ khỏe tí đau, chỉ còn nước ngồi ôm mặt nhăn như bị. Còn bà cửa thư cứu ủy ban và mấy ông trưởng phó ban ngành thì khôn nhà dạy trợ. Biết đường xá đâu mà đi với đứng. Cuối cùng chỉ còn mỗi tay điền. Tuy hiện nay không còn là cán bộ nữa, nhưng cũng từng là thường vụ đảng ủy Chủ nhiệm hợp tác xã và lại sắc xào. Chẳng qua là vì muốn chơi trội, làm cái việc không đâu dám làm. là ra hẳn một nghị quyết giao khoán ruộng cho hộ nên mới bị ông giá bí thư huyện ủy cũ đánh cho một vố tí chết chứ không có chú với anh anh nói thật kể cả chú hay cậu đĩnh cũng không ai bằng tay điền nhưng anh chọn tay điền làm trường đoàn đi mua sắn cũng còn nhưng bác ơi em nghe đâu trong phương trà ít nhà đăng ký mua sắn lắm vì già nửa làng hiện vẫn còn thóc ăn nhà nhiều giúp nhà ít nên số hộ thực sự hết ăn chỉ có 10 nhà mà cháy nhà mới ra mặt chuột bác à từ hôm gió lốc nhìn màu lúa thất bát đến nay Người ta đang rộ lên lời thì thầm rằng không hiểu sao, cũng ruộng đồng này, giống má phân do cái cấy nước nôi ấy mà bên phương trà thóc lúa nhà nào cũng còn, chứ không chịu cảnh đi dọc làng, chẳng mấy nhà không bữa tráo bữa cơm như bên phương la và cả phương trì ta nữa, thì em cũng thấy làm lạ lắm bác ạ. Dễ chú nghi bên ấy lại giao ruộng khoán cho hộ như năm nọ hay sao, bị một vỗ tay điền là đủ như gà phải cáo rồi, đâu còn dám ho he hóc hách nữa. Em chưa dám nghĩ như thế, mà em chỉ nghĩ là bên ấy ít người mua sắn. nhà tay điền cũng không thấy có trong danh sách đăng ký mua, chưa chắc hắn ta đã nhận lời đi cho. Ôi rồi, chú khỏi lo bỏ trắng răng. Anh chọn hắn ta đi mua sắn cũng còn một ý nữa. Nói chú phải giữ mồm giữ miệng đấy. Chuyến đi này là một thử thách với hắn. Nếu chót lọt, sắn được trở về xã chia cho dân với giá như các xã mua về, hoặc cao thấp tí đỉnh, không đáng kể, là một thắng lợi đáng kể... Thượng vụ đề nghị huyện ủy xét xóa án kỷ luật đảng cho hắn ta đúng thời hạn, còn nếu không mua được sắn hoặc mua được nhưng lại đội giá lên cao quá so với các nơi, thì thời hạn xóa án kỷ luật có khi lại chưa được xét. Lợn nghe thấy dỗi rắm quá, nhưng mất lọc ra được một ý ngờ ngợ vội xen vào hỏi. Nhưng sau hôm lâu, bác lên huyện về bảo, bác trường nhắc thượng vụ đảng ủy xem thời hạn kỷ luật của đồng chí Điền để báo cáo lên huyện ủy xét công nhận hết thời hạn lưu đẳng cho đúng thời gian. đấy là chú ấy nói khi chưa xảy ra vụ xô xát ở phương lưu nhưng tình hình bây giờ đã thay đổi thì đây là cơ hội để anh ta chuộc lại lỗi lầm còn cái việc ngoài phương lưu tôi nói với chú là nói với góc độ mình là người lãnh đạo xã đừng làm cái gì ra néo đứt dây để dân họ thù oán chứ làm sao tổ cờ đỏ lại có quyền chặn xe không cho vào làng đập vỡ cả cửa kính xe của ủy ban huyện mà lại bảo không có lỗi gì thế chẳng hóa sống ngoài pháp luật à nhưng việc ở mức độ nào Thì nên giải quyết ở mức độ đó Đừng có bé sẽ ra to Bắt người thì dễ Thả người thì khó May là cánh bảo vệ chỉ để mấy người ngồi trong nhà hội trường ủy ban Rồi khóa chặt lại Chứ nếu đúng như lời đồn là nhốt vào nhà kho phân đạo Thì có một chủ tịch Chứ mười chủ tịch xã ra xin lỗi Cũng còn lâu họ mới về cho chú Thế là phúc tổ bảy đời rồi em à Anh có linh tính Như trời đang phù anh em mình Thật đấy Vậy nhân vật may đang đến này ngày một ngày hai ngay mình khởi công xây dựng khu văn hóa sinh phần chú thấy thế nào chắc là cũng đồng ý với anh chứ gì nói thế thì chẳng bằng không nói hỏi thế chẳng bằng không hỏi lần cứ ngồi ngay đơ ra nhìn ông anh đầy quyền uy cả về chính trị và tình cảm nội tập chứ còn biết nói gì khi mọi việc đã được bồ tát sắp đặt trước kể cả sinh mạng và chức tước của lận cũng được quan thêm nhỏ từng giọt trong cái nậm thần kỳ nơi tay ngài xuống khi nào mát mặt khi ấy còn không cũng không thể nói trước điều gì huống hồ cái câu hỏi mà lận không có lấy một phần mười giây lựa chọn cách trả lời kia. Không vào ngày nghỉ, nhưng cài cũng dành một ngày xuống chơi với ông mày. Dắt chiếc xe đạp qua cổng rồi vào sân, đến cửa, vẫn thấy nhà yên nắng, lành lạnh thế nào. Chẳng lẽ ông cụ ốm? Hay có ai làm sao, đi bệnh viện? Không có lẽ. Mấy hôm nọ, con bà vì truyền điên bị bắt ra ngoài xã nên ông lão buồn bực đóng cửa nằm trong nhà. Chứ hôm nay, Cải biết điện không những được thả Mà đích thân anh em thuật còn mời cả điền Và ông Tinh vào phòng lận uống nước Xin lỗi hai người Vì mới chỉ nghe một tai mấy ông ngồi trên xe huyện Chưa chưa kịp hỏi dân nàng Xem sự thể như thế nào Đã vội bắt người giải về giam Trên trụ sở xã là chưa đúng Chưa đúng chứ cũng không nói là sai Nhưng sao nhà lại yên nắng thế nhỉ Tịnh không một tiếng động Châu thì nhốt chung ngoài chuồng tập thể Một dãy dài đến trục gian ở phía ngoài rìa làng Còn lợn gà có chuồng quây kín một góc vòng, khuất ra sau đồ hồi nhà. Người mới vào không để ý cũng không thấy. Chó má không có. Giá có con chó trong nhà cũng có tiếng sủa, nhiều khi lại thấy ấm cúng xóm làng. Đằng này tuyệt nhiên không, đã có lệnh cấm nuôi chó. Cả làng cả xã không nhà nào còn nuôi chó nữa. Kẻ trộm lại mừng. Không, cứ đêm, cả ban ngày, hễ tam thiên nhà nào có cái gì có thể khô khoáng được. Là lừa lúc đi vắng, nghiệm nhiên vào tận nhà lấy đi, có rời biết. Thế mà nhà đi đâu, cổng giả lại không đóng, cửa cũng chỉ khép hờ, bà với cô Viên chắc là ra đồng. Nhưng còn ông cụ chỉ ở nhà đan lát, có đồng áng gì đâu mà cũng không thấy có nhà thế này. Hay ông cụ yếu người nằm trong nhà? Có khi thế, cài dựng sẽ đạp cạnh bề nước gần nối vào bếp, rồi quay lên nhà trên. Vừa đi vừa nói, ông hôm nay yếu người hả? Một lát mới thấy tiếng ông Mải từ phía sau nhà, đang giở tay buộc lại cho con gả mái cái ổ ngoài chuồng lợn, anh ở huyện xuống hay về làm việc với xã vào chơi cài vừa bước chân lên hiên nhà quay lại nhìn ông mải đang vào sân bảo lâu không xuống hôm nay dỗi con xuống thăm ông bà và các em thôi ông mải đưa tin nửa ngờ hỏi sao tôi nghe mấy anh ở huyện xuống họp ngoài xã nói bí thư mới làm việc không có ngày nghỉ mà hôm nay anh lại có ngày rỗi cơ hả nói rồi ông cụ đẩy rộng cánh cửa gian giữa bước vào cài cũng bước vào theo một chiếc bàn kiểu bàn làm việc cơ quan có ngăn kéo giữa với bốn chiếc ghế tựa đều đã cũ có chỗ sần sùi những vết dao tì lên bổ cao lâu ngày nhẫn lì như vân gỗ phía sau bộ bàn ghế ngay chính giữa gian nhà là bàn thờ gia tiên với một dãy bát nhang ba chiếc để ngang chiếc giữa to cao dễ gấp hai ba lần hai chiếc bát nhang hai bên sau mỗi bát nhang là một mâm bồng cũng tương xứng với bát nhang giữa cao to hai bên thấp nhỏ Nhìn vào ban thờ gia tiên cũng biết gia chủ không phải là trường chi trường ngành họ, thì cũng là trường tộc có nền nếp gia phong truyền đời. Trong khi ông cụ xuống bếp sách siêu nước chè xanh ủ trong đống chấu thử sáng, cài đứng giữa nhà chăm chăm nhìn lên ban thờ, mường tượng ra thứ bậc gia tộc và sợi dây liên kết giữa gia đình ông mải với những người trong họ tộc xóm làng. những năm trong chiến tranh phá hoại, đơn vị pháo cao xạ của cải về đón lõng máy bay Mỹ ở đây, cài cũng nghe người ta nói, Xã Tiên Trung tiếng là có bốn làng Nhưng chỉ có hai làng Phương Trà và Phương Trì Là dân gốc thuần Mỗi làng đều có một dòng họ Gần như chi phối mọi công to việc lớn của cả làng Phương Trà là họ Vũ Đức nhà ông Mải Còn Phương Trì là họ Phạm Khắc nhà thuật Đều là họ có đông xuất đinh nhất nhì xã Còn những họ khác như họ Nguyễn họ Bùi Họ Lương họ Đoàn Là họ nhỏ trên dưới trăm xuất đinh Có họ chỉ vài chục như họ Đoàn viên Phương La Cái cũng biết ông Mải không phải là trường tộc Trương Chi họ Vũ, nhưng ông là người kỵ tính, nên ngay cả những văn năm việc lập bàn thờ, bày bát nhang, bài vị trong nhà bị coi là mê tín dị đoan, cán bộ đảng viên lại càng gương mẫu không ai dám lập bàn thờ, nhưng nhà ông vẫn đóng cái giá treo trên tường, đặt tấm gỗ hình chữ nhật chiều 30, chiều 60 phân lên trên đấy, với một cái vỏ ống bơ sữa bò làm bát nhang, như một sự tượng trưng ban thờ gia tiên. Còn bây giờ đã có điều kiện hơn Lại thêm việc thờ cúng dỗ chạp cũng không đến nỗi khe khát xăm soi. Như 10 năm trước, ông cụ lập ban thờ như thế cũng là phải. Trong khi ông Mải xuống nhà dưới, sách siêu nước trẻ xanh ủ trong đống dâm chấu, Cải ngồi nhìn lên ban thờ nghĩ vẩn vơ. Khi ông cụ một tay sách siêu nước, một tay cầm cái điếu bát từ dưới bếp lên, cài quay ra hỏi, sao bảo xã họ thả chú Điền ra ngay chiều hôm ấy hả ông? Ông cụ để siêu nước xuống đất ngẩng lên, cầm cái điếu bát đặt lên bàn bảo, anh em ông thuật cũng không vừa đâu tính toán chán cả đấy bắt người chưa có lệnh đâu phải chuyện chơi nhưng cái chính là sợ dân vương lưu lại làm ầm mỹ như cái vụ tranh điền năm nọ cải ngay thật nói tranh điền với tranh lợn khác nhau một trời một vực sao lại ầm mỹ được điền với lợn cuối cùng vẫn là miếng cơm manh áo của dân thế mà không giải quyết thấu tình đạt lý là ầm mỹ chứ sao nữa ông mải vừa nói vừa rót nước chạy từ trong cái siêu ông vừa xách dưới bếp lên hết lượt hai chiếc chén sứ hải dương ông đặt chiếc siêu dưới trên bàn rồi cầm chén nước đặt trước mặt cài anh uống nước đi Trà xanh nấu từ sáng ồ đống giấm trông nóng cả ngày cái giống nước chè uống nắng mới ngon đúng là nước chè vẫn còn nóng dẫy đành đạch cài vừa uống vừa thổi phù phù mới bớt nóng uống xong chén nước cài mới để ý nhìn vào góc nhà thấy chiếc xe đạp của điền dựng ở đó liền hỏi xe đạp hỏng hay sao chú điền đi học lại để xe ở nhà thế kia hả ông ờ thế tôi tưởng anh biết rồi cài hỏi dồn Biết gì hả ông? Lại có chuyện gì xảy ra nữa à? Ông Mài thùng thẳng Chuyện gì xảy ra thì chưa Nhưng tôi tưởng anh biết thằng Điền đi Bắc cạn Mua sắn cho xã Thế từ hôm xảy ra xô xát ở phương Lưu Nó không gặp anh à? Dạ không ạ Thế nào, nãy nghe anh hỏi tôi lại cứ nghĩ anh chỉ muốn biết thả lúc nào Để biết mấy người bị giam lâu hay chóng thôi Chứ cũng không nghĩ là Anh không biết nó đi mua sắn cho xã Cải nói như giải thích Từ hôm con ngủ ở dưới này Con với chú Điền cũng chỉ gặp nhau có hai lần một lần chung chuyến phà chú ấy đi học còn con đi họp trên tỉnh còn một lần vào chiều tối chú ấy đi học trên tỉnh về gặp con ở cổng huyện ủy bà vào uống chén nước cứ chối đầy đẩy rằng em về ăn cơm đói lắm rồi hình như chú ấy ngại gặp con vì cũng không muốn bên ngoài nhìn vào dễ sinh điều nọ tiếng kia chăng ông hải biết con trai là người khái tính tự mình khẳng định mình chứ không thích dựa dẫm người khác ngay như dạo năm ngoái năm kia họp lên họp xuống kiềm thảo phê bình hàng tháng trời hết trưởng ban kiểm tra lại trưởng ban tổ chức huyện hủy, rồi phó bí thư kiêm chủ tịch trường nhắn lên gặp riêng cũng không lên thôi tôi làm tôi chịu đáng tội đến đâu các đồng chí xử đến đấy kỷ luật hay ra tòa cũng không phản đối gì vì tôi làm không phải cho cá nhân hay gia đình mà cho gần vạn dân tiên trung thôi biết tính còn ông mày xác nhận lời cài đúng thế đây anh ạ mới lại sau hôm xảy ra xô xát ở phương lưu đâu được một hai ngày là nó với ông liều ngoài cửa hàng mua bán xã và thằng bính cháu gọi ông thuật bằng chú đi bắc cạn mua sắn ngay thằng điền lại còn được ông thuật ông lận giao cho làm trường đoàn nhận giấy tờ tiền năm hôm trước hôm sau đi ngay tôi cũng bảo nó không nhận thì thôi nhận thì nhanh chóng đi đi cố đưa được sắn về càng nhanh càng tốt để bà con bớt đói kém ngày nào hay ngày ấy Chưa lúa má trông thế cũng vàng con mắt mới được gặt Nó no đi hôm nay cũng được dăm 7 ngày rồi Chậm lắm cũng chỉ 10 ngày nữa là về thôi Lãnh đạo xã sao không ai đi Lại cửa số điền nằm trường đoàn hả ông Lãnh đạo xã là ai Ông xã bí thư ốm hàng tháng nay có đi đâu được Chỉ còn anh em ông thuật ông lận Thì cả hai đều gặp thằng điền đặt vấn đề Nhờ nó giúp xã giải quyết khó khăn lúc giáp hạt này Nó nhận lời Về bảo tôi Tôi không nghĩ họ đã có lời như thế Biết đâu lại là chủ trương của thường vụ đảng ủy Giao nhiệm vụ để thử thách Trước khi hết thời hạn kỷ luật đảng Nên tôi cũng động viên nó đi cho nhanh cho chóng, mua được sắn trở về cho dân chống đói giáp hạt, cũng là việc đáng làm. Tôi mà biết anh em ông thuật, đầy thằng Điền đi làm thay công việc của anh em ông ấy, để anh em ông ấy ở nhà xây sinh phần, tôi cũng không cho nó đi. Cài bóng thốt lên, sao đang lúc đói kém thế này, lại giờ giói ra xây sinh phần. Đói kém mới dễ mượn người làm, chỉ cần ngày hai bữa cơm, là ấy một tiếng ối người đến, lại công giá không phải trả một hào nào. Thế nãy vào anh đi đường nào Không có lối phương trì à Qua sao không thấy ở chỗ đầu làng nhìn ra Gần cái đỏ cây đa quán ông Mận ngày xưa Đang có đến mấy chục người đào quốc gánh gồng san lấp mặt bằng Xây tường bao khu sinh phần nhà ông thuật à con đi lối tắt Mới lại có Mải lạp xe không để ý Bỗng một dòng đàn bà từ cổng vọng vào Cắt ngang câu chuyện của hai ông con Ai như tiếng bắt cải mới xuống à Bà Mải vừa cắp cái rổ nhô vào cổng Chưa nhìn ra người đã nhận ra tiếng Trong nhà, ông Mài và Cài đều nhìn ra, Cài vội hỏi, Bà đi hái rau về, hay đi chợ, mà thấy cắp cái rổ có vẻ nặng thế. Ông Mài cũng nói, Tôi tưởng bà với con viên ra đồng. Tôi chạy đi chợ mua tí thức ăn, còn con viên lên đồng láng xem lúa má đã gặt được chưa. Thấy mấy hôm nhà tôi qua gặt lỏi về cũng chín đáo để Có khi nhà mình cũng phải lên gặt, chứ để chín khó giữ. Để chín khó giữ, Cài nghe bà cụ nói thấy ngờ ngợ Lúa má hợp tác xã. mà cứ như của nhà không gặt sợ có đứa cắt trộm hai hợp tác xã thấy dân hết ăn lại cho mỗi nhà gặt lòi một ít dẫu vậy cũng phải gặt chung chứ sao lại thích nhà nào gặt thì gặt như thế được cài vội hỏi hợp tác xã không tổ chức gặt là để xã viên tự gặt thả bà bà mài hơi ngớ ra chưa biết trả lời như thế nào đã nghe ông chồng nói như gắt bà nói không rõ để bứ thư huyền hiểu nhầm phải nói là con viên nó đi xem chỗ ruộng phần trăm nhà mình đã gặt được chưa chứ lúa của hợp tác thì đến gặt thật còn không dám, dám gặt lỏi mà sợ khó giữ à, à vâng, em đó đi xem đám ruộng người phần trăm bà cụ nói ấp úng, nói giật cà giật cục, nằm cài lại càng thấy như có cái gì hệ trọng cả hai ông bà đều không muốn hở ra với ai cài nửa muốn hỏi, nửa lại lưỡng đự nhưng lại thấy bà gọi ông xuống nhà dưới, nơi bà vừa cắp cái rổ đi chợ về vào thằng đấy một lát thấy ông quay ra vừa đi lên nhà, vừa hỏi Anh Cải vẫn ăn được hỏi cá đấy chứ nhỉ? Dạ con ăn được, nhưng cũng từ cái ngày đóng quân ở đây, ông làm cho ăn một bữa, đến nay chưa được ăn bữa nào nữa. Ông Mải mới lên đến cửa nhà trên, nghe Cải nói, liền cười bảo, hơ, hơ, Thế được, rồi lại quay xuống nhà dưới. Một lát thêm bà vợ cun cút đi ra ngõ, tiếng bà dặn với lại chồng, Ông lấy cái mâm đại rổ cá vào, kẻo gà qué lại tha đi đấy. Ông Mải còn lục cục ở nhà dưới một lúc mới lên nhà trên, đến cửa đã bảo, bà ấy chạy sang, soi thằng Túc no sang làm với một tay cái giống gỏi cá làm kỳ cạch lắm lại không thể làm nhanh chóng cho xong được ông vào nhà ngồi xuống bàn nước thư thả thông cái nọ điếu bát nhón mấy sợi thuốc lào để trong cái chát bằng sắt tây tròn như cái hộp tra vào nọ điếu rồi mới cầm đến cái đóm tước ra từ thân cây thuốc lào ngâm phôi nỏ ông chưa kịp châm lửa thì thấy Túc tất tười vào đến đầu sân nói như reo bác cải mới xuống chơi với ông bà em đấy ạ Tài quay ra Anh chị với các cháu dạo này vẫn khỏe chứ Mời anh vào chơi Bà mải rời lời Tôi phải nói mãi nó mới chịu sang đấy anh ạ Túc chữa tại bà không nói có bác cải xuống chơi Chỉ bảo tao đi chợ gặp mớ cá mẹ ngon lại rẻ Định mua về kho Nhưng về ông lại muốn ăn gọi Anh sang làm với ông rồi hai ông con uống rượu cho vui Chứ bảo có bác xuống em sang ngay Anh Túc chắc làm gọi cá Thảo lắm nhỉ Thảo nhất phải nói là ông nhà đây Còn em cũng chỉ tạm tạm Nhưng so với chú Điền thì con vẫn hơn ông nhỉ ông chưa kịp nói bà đã bảo anh hơn nó nhiều chứ chứ đâu chỉ mỗi việc làm gỏi cá bà lại muốn nói đến đường vợ con túc chỉ hơn điền chục tuổi năm nay muốn ba nhưng đã có tới năm đứa con còn điền vẫn chưa vợ con gì ông biết ý bà không muốn để bà ca cầm chuyện vợ con của cậu con trai nữa liền bảo thúc thôi nào uống nước hút thuốc đi rồi ông con mình đi làm cá cái giống này tanh tuổi bắt tay vào làm là làm một mạch xong rửa giấy luôn thể Túc vừa tra thuốc và nó đi hôm vừa nhìn ông mày. Làm dưới nhà hay trên này hả ông? Ba bảo, làm dưới nhà, để trên này bác cải còn nghỉ ngơi. Ông nói ngay, thôi làm trên này, cái món gỏi là phải sạch sẽ, dưới ấy lát nữa bà còn cơm nước lại bụi bậm. Cải cũng bảo, con cũng không nghỉ ngơi gì đâu, ông mang lên trên này làm cho con xem với. Tiếng thế, con cũng chưa được xem làm gỏi cá bao giờ. Túc khề để bê cái rổ, bên trong đựng đến gần chục con cá mẹ choi choi bằng con dao phay mình bằng ươm. nhất là chỗ dưới hai bên mang con nào con nấy vàng dễ có ngấn ông mải cũng một tay xách cái thớt gỗ nghiến đã nổi màu mận một tay cầm hai con dao phay một to một nhỏ con nào lưỡi cũng sáng loáng từ nhà dưới đi lên ông chưa đặt thớt xuống ngay còn để dựa vào cửa ý chừng thiếu thứ gì nữa vừa lúc tiếng bà ở nhà dưới hỏi bóng lên có làm bằng nia không ông ngơi để tôi mang lên này có chứ ông nói xong Túc vội đặt dồ cá xuống cửa Nhưng đã thấy bà tay cầm nia Tay cầm cái rổ con đi lên Ông thấy bà tay cầm cái rổ biết ngay là bà định đi đâu Vội đón lấy cái nia bảo Bà đi hái lái lộc thơm Còn vọng cách để tí nữa Túc nó hái cho Chứ bà ra bờ ao Vin cành vọng cách Không khéo ngã xuống ao đấy Cái giống vọng cành nó giòn dễ gãy Túc cũng bảo Bà cứ hái lộc thơm ở những chỗ dễ hái thôi Còn chỗ nào khó hái cứ để lát nữa Xong đây con hái một loáng ta hồ ăn Ông Mài trậm rãi nói với bà mà như nói với cả Túc và Mài. Nhưng bà phải chịu khó hái đủ các thứ lá thơm nha. Húng láng, tía tô, mùi tàu, húng tép, đinh lăng, lá mơ. Mà phải ra sau nhà hái lá mơ tam thể chứ đừng hái lá mơ trắng đấy. Cái món gỏi cá, ngon là còn ở cái lá lộc nữa. Có đủ các thứ lá lộc mới bùi thơm. Từ chua cay thơm chát đến cả cái vị đắng đắng nữa mới càng át được cái tanh. nhai chỉ thấy bùi bùi thơm thơm reo dẻo quấn quyện vào nhau nuốt miếng gọi cá vào đến đâu biết đến đấy ông mải đặt chiếc nia xuống gian nhà bên gần lối cửa buồng tốc vội cầm cái khăn lau làm bằng một mảnh lưới cũ nhiều mắt lưới đã đứt sợi gai nhưng màu nâu vẫn còn thẫm như lưới mới lau lượt mặt nia trong khi túc lau nia ông mải vào trong buồng mang ra một tập giấy bàn và mảnh lưới cũ nữa bảo chỗ này để tí lau cá Rồi ông cầm cái thớt đặt vào giữa nia Thấy hai người đang chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật cá Không kém phần lý thú Cài cũng ngồi xuống cạnh chiếc nia hỏi Còn có giúp gì được cho ông và chú Túc Thì ông với chú cứ bảo nha Nói rồi anh cũng cầm túng lưới Cũ Túc vừa vứt cạnh nia lau dao thớt Nhìn cài làm cũng khá nhanh nhẹ Ông Mài bảo Món gọi này cũng dễ làm thôi Chỉ xem một lần Lần sau có khi anh cải cũng biết làm ngay đấy mà Cài tiếp lời Biết làm nhưng chắc làm được ngon thì phải lâu Ông gì? Ông Mài bảo, cái gì làm lấy ngon lấy tốt, mà chẳng cần sự kiên nhẫn bền lâu. Chỉ con sổi ở thì mới trống được, lại trống hỏng. Ba người ngồi quanh cái nia, trước mặt là một mớ cá mè, con dao cái thớt. Ông Mài ngồi một bên, túc một bên, trâu đầu vào nhau đánh vầy cá. Những con cá mè vẫn còn dãy đành đạch, đặt lên thớt đánh sạch vẩy cắt đầu để gọn một góc nia. Cài thấy hai người làm cá kiểu gì, đánh vầy xong lại không mổ ngay. Liên hỏi, Sao đánh bầy xong lại không mổ hạ ấm Túc nhanh nhẩu Để gọn đấy xong mổ một thể ông mài bảo Cái món cá gỏi sờ dĩ ngon Đã còn ở cái ruột cá nữa Toàn bộ những cái trong bụng con cá trừ mỗi cái mật Còn tất cả mang băm giờ Cho vào nấu lõng bóng như bỗng lên ăn Cơ một ít lá lộc thơm đặt vào bát Gắp mấy lát cá để lên Rồi dưới một thìa bỗng còn nóng dẫy đành đành vào Không cần bất cứ một thứ nước chấm nào nữa Thế mới đúng kiểu ăn gỏi cá thế nên hắn cứ đánh vẩy xong đã lát nữa mới mổ một loạt lấy ruột cho vào nồi bỗng luôn thể loáng cái ông Mãi và túc đã đánh vẩy xong bữa cá túc lấy lưỡi dao cạo hết những cái vẩy cá bám lên thớt vun gọn xuống một góc nia xong đâu đấy hai người mới lại đặt từng con cá đã cắt đầu đánh vẩy lên thớt mổ mỗi cái ruột bàn từ bụng cá ra ông Mãi và túc lại xăm soi tìm mật cấu vứt đi rồi mới lấy dao bàn hết những thứ trong ruột cá ra xong bỏ tất cả lòng gan và cái nồi con dễ chỉ thổi vừa một ống gạo Cứ về combo lòng cá bò nội vừa hỏi ông mày: Cái giống cá mè ăn chìm, con tưởng ăn gỏi phải tanh, chứ lại ngon hơn cá chép thì cũng lạ ông nhỉ. Cá mè ăn nổi, chứ ai bảo cá mè ăn chìm. Nhưng ăn chìm nào bằng ăn cá chuối, thế nhưng cá chuối ăn gỏi lại ngon dễ chỉ sau anh cá vược, vừa thơm này vừa giòn thịt. Còn cá mè cũng giòn thịt nhưng không thơm bằng cá vược. Mà đã ăn gỏi cá mè là phải cá mè nhỏ thế này mới giòn và thơm thịt. Nhiều người không biết cứ nghĩ cá to ăn mới ngon là chỉ ngon với kho dán, chứ đã gỏi Là phải uh, cá nhỏ Ăn mới giòn, ngon, thơm tho Chứ to ăn nhão thịt Ờ, cá chép cũng làm gỏi ngon chứ sao Nhưng vẫn thua anh cá mè, vì cá chép cũng nhão thịt Đã làm gỏi cá, bao giờ các cụ ta Cũng chọn loại cá giòn và thơm thịt Còn loại cá nhão thịt kể cả cá chấm, cá giói, cá ngạo, cá mương Cũng ăn gỏi được Nhưng thịt nhão không giòn và ngon như cá mè Thôi, anh để tôi lau nốt Đoạn ông quay sang cảnh Bây giờ anh Cải có việc rồi đây Anh thúc với hai anh em ra bờ dao đào riêng đi ra chỗ cửa chuồng gà đằng sau nhà lấy cái mai đào cho nhanh anh túc ạ ông mải vừa lau tay xong định đứng lên thì nhìn thấy bà vợ cắp dầu lá thơm đi vào nhà dưới liền bảo bà đánh rửa sai cổ tôi cái mâm cầm lên đây nhé cải bà túc đang hí húi ngoài cầu ao vừa cắt rễ rửa giềng vừa rì dầm chuyện gì đó nghe tiếng ông dục bà túc vội nhanh chân mau miệng bà có việc gì cứ làm đi để mâm con đánh rửa cho bà cụ bảo Cũng chẳng có việc gì, anh cơ cắt dễ rửa riêng với bác cải cho xong đi, rồi mang thái ra từng miếng mới bỏ vào cối giã cơ đấy. Nhưng đã nghe tiếng ông vọng ra, thế thì bà đi xem hộ tôi kêu mẹ, rồi mang đến đây với. Quả là làm được một bữa gỏi cá ra gỏi cá cũng không đơn giản, lại càng không thể vội vàng, cái nào phải vào cái ấy. Đã nấu bỗng gỏi là phải có mẹ lọc lấy nước cho vào nấu mới vừa chua lại vừa thơm. Chưa nấu bất cứ loại chua gì, kể cả cà chua, chay, khế cũng không thể ngon bằng nấu mẹ. Mà cái món gỏi này, cá ngon hay không, còn ở nồi bỗng có biết nấu hay không? Nhiều người lại cứ tưởng cho rõ nhiều cà chua, chay, khế vào là ngon. Kỳ tình chỉ làm cho nồi bỗng gỏi vữa như cháo, chứ làm sao thơm ngon, lại lõng bõng dính kết được như cho mẹ nuôi. Bà Mài bê ôm mẹ lên đến cửa bảo chồng. Mẹ chua mà thơm lắm ông ạ. Ông Mài ngẩn lên. bà mới bê lên đến cửa tôi đã thấy thơm túc tất tuổi xách cái mâm vào vừa cười vừa nói con cứ tưởng bác cải không biết làm riêng nhưng cũng cắt dễ thái giềng nhanh gớm ông ạ chuyện lãnh đạo phải thế mới gần được dân Chưa quan cách quá thì sao mà gần dân hiểu dân được túc đặt chiếc mâm vừa đánh rửa sáng loáng xuống nia hỏi lau khô cá xong thái ngay hay để khi nào gần ăn mấy thái rồi trộn giềng luôn hả ông cứ lau xong con nào bọc giấy bàn gói và để đấy cho hút hết nước khô con cá đã gần đến lúc ăn mới thái rồi trộn giềng luôn cho vừa tươi vừa thơm nhưng anh cứ để tôi lau đi xem dọn cối cho bác cải giã giềng hộ còn anh đi lo cái món lá thơm đi có khi phải chạy vào nhà vần xin nắm lá sung nếu cây có quả mua nó mấy hảo anh ạ nhà nó chỉ cho lá chứ quả là phải mua đấy rồi về bờ ao nhà tôi phía ngoài kia có cây vọng cách mọc sát bờ đấy hai lấy mấy cành cái giống gọi cá mè là cứ phải có lá vọng cách ăn mấy bùi mới thơm ờ sung thì bùi rồi nhưng không có mùi thơm như lá vọng cách kể các cụ ta cũng lạ Trong bao nhiêu thứ ăn sống, nào nem chạo thịt lợn, nào gỏi tôm gỏi tép, nhưng không thứ ăn sống nào. Cần đến nhiều thứ lá lộc thơm, lại cà chua chắc đắng cay nữa, như gỏi cá, mà toàn những thứ đứng trong vị thuốc, nào là tía tô rau húng, mùi tàu rau răm, rau ngổ rớp cá, húng tép rồi đinh lăng kinh giới, lá mơ, lá sung, lá xi, si, vọng cách. Ôi giời, có đến mười mấy loại lá lộc thơm được bày ra mâm cá gỏi, chỉ người mùi lộc đã muốn ăn rồi. Túc đến đứng bên bàn rít đồng ngọc một hơi thuốc lào, rồi cầm ấm giót nước ra hai cái chén. Nhưng chưa uống mà bê một chén đến chỗ ông Mải đang ngồi lau cá bên cây nia, gần lối ra vào buồng. Con mày ông nghỉ thay uống chén nước đã. Ông Mải ngẩn lên, anh cứ để xuống góc nia này cho tôi xin. Ông cụ lại tiếp tục cầm từng nửa mình con cá một đặt vào đống lưới cũ, lau lau, hết mặt bụng lại lật sang mặt lưng, lau xong miếng nào lại lấy giấy bản bọc kín để dài ra một góc nia. Trong những miếng cá lau khô bọc trong giấy bản Cảm giác như đấy là một miếng thịt nạc dài và nhỏ Gần bằng bàn tay Được lọc từ một thằng thịt mông sấn ra Chứ không phải là lọc ra từ những con cá mè Chỉ nhỉnh hơn ba ngón tay Ngoài bề nước gần cầu ao Túc đã dọn xong cối cho cải ngồi dã giềng Còn Túc đang ngồi cầm cái giá tất tuổi Đi ra lối ngõ xóm Chắc là ra bờ ao phía ngoài hai lá vọng cách hay vào nhà vần xin lá sung dưới nhà bà mài đang cầm cái môi cạo soàn soạt vào đáy nồi gang dễ nấu được tới ba bốn bơ gạo nhà này chỉ có bốn miệng ăn hai ông bà và cậu con trai cô con gái ngày thường chả bao giờ phải nấu cơm bằng cái nồi ấy hôm nay tuy là không có điền ở nhà nhưng lại thêm tới hai người anh cải chả nói chứ bố thằng túc hai bơ gạo cũng đi bay mới lại thừa có một tí còn hơn là thiếu nên cứ nấu vào cái nồi gang này cho nó rộng rãi ông mài thấy bà vợ cạo xoan xoan nồi gang dưới nhà quay xuống bảo bà định nấu cơm nồi ấy cơ gọi nhiều chi ăn những gọi cũng no còn ăn được bao nhiêu lắm nữa mà nấu nồi ấy nhưng chẳng biết bà vợ có nghe thấy vẫn cầm cúi cạo hết đám cháy khô bén vào đáy nồi từ bao giờ chưa cạo dừa giây lát mới thấy bà bê cái nồi ra cầu ao đổ nước vào ngâm rồi mang chiếc nồi gang con mọi ngày vẫn nấu cơm ra bể nước cũng phải bằng người nấu chín nồi sôi bốn người ông mài và bà vợ. Túc và Cải, mỗi người một tay, nhặt, rửa lá lộc thơm, dã giềng, dọn nong nia, giao thớt cho ông Mải bờ làm cá. Lại không kể trước đó hàng giờ, ông Mải và Túc đã đánh mổ lau chùi cá, mọi công việc trong một bữa gọi cá mới hòm hòm. Công việc mới hòm hòm, chứ chưa hẳn là đã xong, có thể mời nhau ngồi vào mâm được. Là vì còn công đoạn cuối cùng chưa bày ra, cái bát đĩa đặt lên mâm, đấy là cá chưa thái ra, bóp giềng, nồi bỗng còn đang nấu dưới bếp, Cả hai thứ ấy không thể làm sớm để chờ đến bữa được Ông Hải xách cái thớt gỗ nghiến vừa làm xong Rửa giấy phơi ráo nước ngoài sân Đặt xuống gian làm cá ban nãy Nhưng không cần lót nia nữa Cứ thế ngồi thái cá Túc ngồi cạnh cầm từng miếng cá bọc giấy bàn ra Bóc hết giấy đi Rồi đặt cạnh thớt cho ông cụ thái Thái trong con nào ông cụ lại đập củ tỏi rắc lên Rồi bóc rúm giềng Giã nhỏ tơi để trong cái bát ô tô bên cạnh bỏ vào Lấy tay bóp bóp cho đều Để riêng tỏi dính vào từng miếng cá Đến không còn nhìn rõ miếng cá hay miếng giềng nữa mới bày gỏi vào đĩa. Khi hai chiếc đĩa được bày gỏi cá đầy tú ụ, ông Mài mới dục túc xuống bếp xem nồi bỗng mà nấu có khi được rồi đấy, bác lên ăn cho nóng cho ngon, chứ để nguội lại tanh. Nhưng Túc mới kịp xách cái thớt con dao ông Mài vừa làm xong dựng ra ngoài cửa thì bà cụ đã bê nồi bỗng lên bảo: "Xong cả rồi đây ông ơi." Ông Mài vừa cầm cái chiếu trải ra gian bên cạnh vừa nói: "Ăn ở bên này bà, chỗ ấy vừa làm cá sợ còn mối chăng cải cũng vội đi ra ngoài bề nước cầm cái dầu lá lộc thơm vẩy vẩy cho ráo nước rồi mang vào để cạnh mâm gỏi ông Mài vừa đặt vào giữ chiếu bà Mài đặt nồi bỗng ở ngoài chiếu mở hé cái vung như có ý cho cả nhà thấy cái mùi thơm thơm chua chua cay cay, cay của nồi bỗng cá bà nấu nhưng ông lại vội bảo ê, ê đẩy vung lại đi bà mở thế nguội hết còn gì cái món gỏi cá bỗng phải nóng rẫy đành đạch, ăn sụt xà sụt xịt mới ngon nào thôi ngồi vào đi bố túc còn làm gì ngoài đây con ấy thêm ít tỏi tú cầm một nắm tỏi đã bóc sạch bỏ vào xuống cái bát cạnh mâm rồi rụp cải. Bà ngồi vào trong, cạnh chỗ ông kìa, Để em với bà ngồi ngoài đầu đũa cho. Ăn gọi chứ con cơm mấy đâu mà ngại rối. Bốn người ngồi góc mâm, ông mãi tay cầm chai rượu lên bảo, mỗi người uống một tí rượu cho nóng bụng rồi ăn gọi cho nó yên tâm này. Nói xong ông nghiêng chai rượu rót ra từng chén, cứ rót xong một chén đưa lại với người nào, ông lại nói mời bà. Bà cụ đưa tay ra đỡ chén rượu rồi đến mời bác cải. cải chậm rãi đưa cả hai tay ra đón chiếc chén ông cụ lại với tay ra chéo qua mâm mời bố túc túc vội nói ông cho con xin cuối cùng đến chén của ông như để nói thay lời tự mời ông bảo đây của tôi mọi người biết ý cũng nâng chén đưa về phía ông đợi ông đẹp chén rượu lên môi uống một ngụm rồi mình mới uống chờ cho mọi người đặt chiếc chén xuống mâm ông hải mới cầm đôi đũa chỉ chỉ vào đĩa gòi nói nào mời bà bác cải bố túc xem đi chứ xem món gọi hôm nay thế nào ông hồ hô đôi đũa ra ý mời mọi người rồi nhón tay nhặt mấy cái lá lộc đặt vào bát sau đó mới nhẹ nhẹ gấp một miếng gỏi để vào cầm thìa xúc bỗng dưới lên mùi lộc thơm mùi giềng bóp cá mùi bỗng bốc hơi quyện vào nhau chỉ nhìn chỉ người đã muốn năn cài nhấp ngụm rượu đặt chén xuống mâm nhưng cứ ngồi nhìn ông mài rồi bà cụ và túc ăn đến miếng thứ hai mới nhón tay đặt lá lộc thơm để vào bát gấp gỏi đặt lên cuối cùng đã lấy thìa múc bỗng dưới lên trên gỏi Rồi bê bát và ăn Không phải cải giữ ý tưởng gì Mà thực tình cũng muốn biết cách thức ăn gỏi thế nào để bắt trước Về lâu lắm rồi Cải mới là được ăn bữa gỏi Do chính người xanh gỏi cá tự làm Cả nhà này Ông bà, Điền và cô em gái đều ăn được gỏi cá Ông bà đang ăn ngon lành kia Điền đi vắng không nói Còn cô Viên Thì từ nãy đã thấy ông san đĩa gỏi ra một cái đĩa con Đưa cho bà mang xuống nhà dưới Hẳn là để phần cô con gái đi làm đồng chưa về Mọi người ngồi ăn vẻ ngon lành lắm Đục không biết cô uống được rượu, mà đã thấy hai lần đưa chén về cho ông cụ. Còn cài có mỗi chén vẫn còn đến già nửa. Ông Mãi cầm chén rượu lên, ngó sang trước chén của cài rục. Anh cài uống đi chứ, sao còn nhiều kia? Cái món gỏi là phải đưa cay vào mới đậm đà thơm ngon được. Bà mải cũng nhìn cài bảo, ông nói đúng đấy, bà cũng uống vào rồi gấp gỏi ăn đại đi mới thấy ngon. Chứ ăn gỏi không uống rượu như đàn bà thích. Ăn trả được mấy đâu. Lúc cầm chén rượu giơ lên, nào, bác cũng với em cùng cạn nhé. cải nâng chén rượu lên nhìn túc dốc một cái hết chén rượu vội nói tôi hết một nửa cũng được nha ông mải bài cách cho cải anh uống với túc nửa chén còn một nửa uống với tôi nói xong ông cụ cầm cái chén uống luôn chỗ rượu dở rồi đặt chén xuống cầm chai rượu để cạnh chỗ ông ngồi mở nút lá chuối rót vào chiếc chén của ông đoạn đưa cả chai cho túc ra ý bảo rót uống đi túc vừa đón cái chai còn xin ông, rồi nghiêng chai rất rượu vào chén của mình ông cụ nhón mấy cái lá lộc thơm đặt vào bát gấp cá dưới nước bỗng lên bưng bát và ăn xong miếng gọi ông mày mới cầm chén rượu nói với cài: "nào, trai vô tiểu như kỳ vô phong, uống đi. Tôi với anh cạn chén. Mừng anh về huyện mới gần đến ngày. Xem ra đã có nhiều lời hay tiếng tốt. Nhưng muốn hay muốn tốt đến mấy, hễ động thiên tai một tí là dân đói nhau lên như năm nay, thì tốt mấy cũng chẳng để làm gì. Cài cũng cầm chén rượu dơ ra. Con xin ghi lòng thạc dạ lời ông, nhưng cũng xin si đông hết lòng giúp đỡ bà ban làm thế nào để dân thoát được cảnh túng đói, thì ông con mình mới có nhiều dịp vui như hôm nay, phải không ông bà và trúc túc? hai ông con chạm chén cải biết ý tay cầm chén rượu hơi thấp xuống so với chén của ông mải chỉ chạm hơi nhẹ nhẹ chứ không chạm cạch một tiếng như với túc ban nãy ông mải uống ngực một cái hết chén rượu rồi đặt cái chén xuống mâm tay cầm chai rượu chén của bố túc đâu mồm hỏi nhưng tay ông lại cuông ngay chén của cải bên cạnh bà vội thấy thế vội lên tiếng ông làm sao thế hay đã say rồi say đâu mà say túc vội cầm cái chén của mình vẫn còn tới nửa chén rượu đặt trước mặt ông cụ Để ông ơi chén của con đây vâng ông cho con xin ông mải nghiêng cái chai nửa lít quen gọi là chai na vì loại chai này xí nghiệp dược phẩm quốc doanh thường đóng rượu thuốc canh kina nên dân gọi nhiều thành quen rót xuống cái chén túc vừa đặt trước mặt cả bốn cặp mắt đều nhìn vào cái miệng chai trên tay ông đang tì gần miệng chén nhưng không biết có phải vì hơi men làm vướng mắt mà cả ba người đàn ông không ai nhìn thấy ông mải đã rót tràn cả rượu ra ngoài chén chỉ có bà cụ vội kêu lên kìa ông đầy tràn ra ngoài hết rồi nhưng ông dường như chưa biết có lẽ ông say thật rồi cải phải vội đưa tay ra nâng cổ chai lên cho rượu không chảy ra được nữa rồi thuận tay đón lấy cái chén. Ông cụ đưa tay cầm chén rượu, nhìn kỹ mấy ngón tay ông đã hơi run run, khi ông cầm chén giơ lên, cái chén lẩy bẩy sóng sánh rượu ra ngoài, Túc biết ý đỡ lấy chén rượu, "Con xin ông." Ông mãi đưa chén rượu cho Túc rồi của của cái chén của ông, bà biết ý đưa ngay cái chén của cải chỉ còn lưng chén rượu đến sát tay ông. "Đây chén đây." Ông cùng với bố Túc đi rồi ăn gọi, không bỗng ngồi hết cả rồi. Nhưng ông đã đưa tay ra ý gạt tay bà đang cầm chén, giọng rất tình. Bà, cứ để đây. Tôi đã say, say đâu mà. Rồi với chén rượu của mình ở bên cạnh, cầm chai rượu rót đến khi rượu ngang bằng miệng chén, liền cầm lên dơ về phía túc. Nào, tao với bố túc, bưng cho vợ chồng mày, bốn bàn tay làm cho bảy miệng ăn, mà cái tháng giáp hạt này chưa bị đứt bữa nào. Thế là giỏi, giỏi lắm. con cảm ơn ông, nhưng cũng long đong lận đận lắm ông ạ. Dẫu sao cũng khẳng may là nàng này Đội này có chút điền biết hy sinh Nhận ngay kỷ luật cách chức chủ nhiệm Để không ai ra vào nhòm giò gì nữa Mê được yên đến bây giờ Tục nói đến đấy bà Mải vội kêu lên kia bố Túc say rồi Nói năng làm nhàm rồi con con nói bằng thật chứ, chứ Chứ chứ không sai đâu Không có mỗi họ máy sao khoán sàn Thì có mà đói nhăn giang ra rồi Con nói bằng thật chứ chứ Chứ không sai đâu Không có mỗi hộ ở mấy xào khoán sàn thì có mà đói nhăn răng ra rồi. Bố Túc say quá rồi đấy, bà mà nhìn Túc nói gắt, nhưng lại nghe tiếng ông Mài bảo, bà cứ mặc nợ. Rồi giọng bóng bỗng trầm hẳn xuống, không biết nói Túc hay nói ai, uống mấy mà say. Như hiểu ý chồng, bà vợ cầm bát bỗng trên mâm đổ vào cái nồi để bên cạnh nhìn ông nói. Ông còn cứ tà thà, vừa uống vừa nói chuyện, tôi mang nồi bỗng đi đun lại cho nóng, chẳng nguội hết rồi. ờ phải bà dồn cả mang vào đun lại cho nóng cái giống ăn gọi là bỗng phải nóng giấy đành đạch mới ngon nghe ông bảo như thế cải bộ ngẩn nhìn ông mài đến vài giây dáng người quắc thước khuôn mặt vuông chữ điền đôi tai to hơi cổ vào trong chỉ nhìn đã thấy tướng mạo mạnh mẽ cương trực phúc hậu người có tướng mạo ấy nếu gặp thời gặp thế chưa biết chừng làm tới công hầu danh tướng là đàng khác đã qua tuổi sáu nhăm, nhưng đôi mắt vẫn còn nhiều lòng đen uống đến mấy chén rượu chưa thấy vẩn đường đỏ trong con người như ở những người cùng độ tuổi chỉ nhìn vào đôi mắt không thể nói ông say rượu mà say thế nào được khi nghe ông vừa dục bà mang nồi bỗng đi đun lại cho nóng người say không thể nói rành rẽ như thế cả túc nữa túc cũng chưa say hay không say thì cũng thế ba người có một na rượu vẫn còn gần nửa sao có thể say cả nhóm tay nhặt cái lá sung rồi lá vọng cách lá mơ đinh lăng đặt vào bát ông mài nói chú túc vừa nói cái gì thế hả ông con nghe chẳng hiểu đầu chê đuôi nhau ra làm sao cả Hey, nghe làm gì cái thằng ấy. Anh cứ để đấy, tôi lấy được mà. Ta ta chờ bà mang bỗng lên. Ông Mải vừa dứt lời thì ai như con gái diệu. Chưa thấy người đã thấy tiếng vọng vào từ ngoài cổng. Ôi, mẹ đâu bỗng hay đâu gì mà thơm thế. Cũng vừa lúc bà Mải bưng nồi bỗng trong bếp đi ra. Sao về muộn thế con, mau giờ chân tay rồi vào ăn luôn thể. Cô con gái năm nay đã 26 tuổi, có lớn mà chưa có khôn. Chẳng ý tứ gì hay không biết nhà có khách vừa đi vào sân đã nói bô bô. Lúa nhà mình chín hết rồi, có khi không chờ anh Điền về nữa, mai gặt đi thôi mẹ. ạ Bà mẹ nhìn con nói như gắt, ai hỏi cô lúa má, tôi hỏi sao về muộn cơ mà. Nghe bà mẹ quát cô con gái, cài vội nhìn ra sân. Viên cũng đang định nói với mẹ câu gì, nhưng mắt còn mải nhìn vào trong nhà, nhận ra cài chợt rừng. cả nhìn cô con gái rượu của ông bà mải, so với lần gặp trước, viên không thay đổi là mấy. Vẫn người cao, nhỏ nhắn, nước da ngâm ngâm, khuôn mặt dài, giống bố nhiều hơn là khuôn mặt tròn bánh đúc của mẹ. viên có nét tươi giòn xinh đẹp ở đôi mắt to đen nóng lánh như có ngân nước và một cái nhìn cơ nghị rất giống đôi mắt ông mày người ta bảo con gái giống cha giàu ba đụt viên chẳng biết sau này có giàu chứ long đong thì đúng là long đong rồi cái hội điền xin cho nên làm ở ban nông nghiệp huyện từ mười mươi thông đồng bén giọt thì thuận cả mọi đường học trung cấp nông nghiệp về làm ở ban nông nghiệp là đúng ngành nghề được ít lâu lại có những mấy đám chẳng tối thứ bảy chủ nhật nào không đến nhà đèo đi chơi có hôm còn lên tận thành phố sáng sau mới về thế rồi đùng một cái dậu ngã bìm leo điền bị kỷ luật cách chức chủ nhiệm thì em gái cũng bị giảm biên về nhà tay trắng lại hoàn tay trắng còn bây giờ viên bị bà mẹ dồn cho một thôi một hồi thì ngỡ ra định cãi nhưng khi nhìn vào trong nhà nhận ra cái đang ngồi bên mâm cơm chợt rừng cải chờ cho cô con gái rượu ông Mãi mức lên hiên mới chào mời cô viên về ăn cơm sao làm đồng về muộn thế em anh mới xuống chơi với thầy mẹ em mà. rồi viên vừa đi vào nhà vừa tuần tuột nói như để cả nhà thông cảm cho việc đi thăm đồng về chậm của mình ôi giời, sáng nay giá không có mấy người ở ngoài đồng láng nữa có lẽ mẹ con nhà chị nhiệm bị anh em nhà bường đánh cho chết mất ai đời hai mẹ con chị ta mới cắt của nhà bường chưa được lưng thúng lúa trúc đầu bông thế mà không biết ai về mách hai anh em nhà nó chạy ra vừa rằng thúng vừa đấm đá mẹ con chị nhiệm túi bụi lúc đầu mấy người lại cứ tưởng là chỉ dọa thôi chứ sao dám đánh nhưng sau thấy mẹ con chị nhiệm cứ sấn vào hóa ra là đánh thật một bên gậy một bên liềm cứ giơ lên bổ xuống trông sợ quá mấy người ùa đến can thì ra cái nhiên con gái chị nhiệm bị chúng nó phang một nhát vào cánh tay Trị nhiệm tức quá xông vào Một hai định liều với anh em nhà bường Thế là bác sủng gái và anh mên với con Bội đưa con nhiên lên bệnh viện Còn mấy ông bà đang gặt cũng bỏ đấy Đưa trị nhiệm về ủy ban để giải quyết Giải quyết cái con khỉ Cắt trộm lúa của nhà nó thì đánh cho là phải Không thế để mấy người dày ăn mỏng làm Làm loạn hết à Túc vội buông đũa xuống mâm ngẩng lên nói Bà Mai cũng tiếp lời À, mà kinh nghiệm cũng lạ hai mẹ con béo như vâm làm không chịu làm chỉ nhăm nhăm nhà ai có cái gì hở ra là lấy lúa người ta còn xanh thế kéo nhau ra cắt lỏi ai trả bực thế cái nhiên đã về chưa hay vẫn nằm trên bệnh viện hả con nó vẫn nằm trên đấy nhưng đã có bác sủng gái trong non còn với anh minh về nhà mình có định gặt không hả mẹ nếu gặt thì tiền của anh túc đây mai đổi công cho em với anh túc nha. hôm nào bên anh gặt em gặt trả nghe con gái nói bà mài chưa kịp nói gì ông mài vội quay ngoắt lại việc đâu của mày mà gạ đổi chác hả Rồi như biết mình lỡ lời To tiếng với con giữa bữa ăn Ông quay nhìn cải và túc bảo Ơ okay kìa, anh cải với bố túc cả bà nữa Ăn đi, ăn đi chứ Kệ nó, về sau ăn sau Cái món gỏi cá để lâu ăn mất ngon Nói xong ông với tay lấy chai rượu Để bên cạnh chỗ túc Nhưng nghĩ sao lại dừng Túc biết ý cầm chai rượu đặt vào cạnh mâm Bữa ăn không ai bảo ai mà lại dừng giữa chừng Cái đứa mắt lặng lẽ nhìn cả ba người Bắt đầu từ mày Sang bà vợ đến túc Rồi nhìn trở lại Cả ba người như đều có hàng mi cung cúp giống nhau. Cả ba người đều như có nét mặt thâm trầm bí hiểm. Cả ba người như đang cố kìm nén một cái gì, có lẽ không còn giữ kín như hũ nút được nữa. Hay ít ra vừa mới xong, đã bắt đầu có vết dạn. Cải đưa đôi mắt đã có những vệt đỏ của rượu chạy ngang dọc trong con người, lặng lẽ nhìn ba người. Rồi dừng lại ở ống mài, cất giọng khê nồng sền sệt, không biết là của rượu hay của sự mệt mỏi. Ngày có mới về nhận công tác ở huyện. Cũng ở gian nhà này con đã nói với ông, ông còn thương con như ngày xưa, xin ông hãy nói thẳng nói thật với con những gì ông biết, ông nghe, ông thấy. Đấy là cách tốt nhất ông giúp con hoàn thành nhiệm vụ đảng và nhân dân giao cho, mà cũng là nhiệt tình của ông đóng góp cho phong trào chung của huyện nhà. Bà mãi như ngại có điều gì xảy ra bộ lên tiếng, thôi ăn cơm đi bác cải với bố túc, rồi quay qua nói với chồng, ông mọi khi chỉ một hai chén, hôm nay con nhắm tôi thấy uống tới mấy chén rồi đấy. viên cũng bê thức ăn để phần mình thực cái chặn con dưới bếp ngồi cạnh mẹ tay cầm cái bát quay hỏi bố bố ăn cơm con sới bà Mai cũng bảo ông ăn bắt cơm cho nóng không ạ nhưng đã thấy ông cầm chai rượu dốc nghiêng xuống cái chén đặt trước mặt rót cho mình rót vào cái chén của cải rồi túc Đoạn cầm cái chén giơ lên nào ông con mình uống đi cái món gỏi cá phải có tí cay mới vào nào anh cải bố túc vừa ăn vừa uống hết chỗ này làm vừa cơm cho chắc bụng nói đoạn ông đưa chén lên bôi Tôi cũng nhanh tay cầm chén rượu, chỉ có cài về ngập ngừng, có tiếng bà gàn. Kìa, ông say rồi đấy. Tôi mà say à? có ba chỗ này cũng không thể say. Ông cầm cái chai dơ lên. Nhưng cái giống rượu nó phải thế, tiểu nhập ngôn xuất mới là người biết uống, lại vẫn biết mình không thể say. Chứ còn cái anh mà chỉ có nhập mà không có xuất, mặt cứ mỗi lúc một tái đi, thì chỉ có là say bí tỷ. <cười> bà vợ như để thử chồng, xem cái độ chính xác trong lời nói của ông còn được đến đâu. Thế ông có nghe thấy bác cải vừa nói gì không nào? Sao tôi lại không nghe? Chung quy là anh ấy muốn biết cái chuyện bà với con viên nói từ nãy đến giờ về lúa má nghĩa là thế nào. Đúng không anh cải? Nhưng hắn uống đi đã. Uống hết chỗ này mừng cho mẹ con nhà nhiệm thoát đòn anh em nhà bưởng. Rồi tôi sẽ nói cho mà nghe. Này uống. Quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 7 của tiểu thuyết Bão Đồng của tác giả Cao Năm. À, quý vị khán thính giả thân mến à, trong vòng mà 4 ngày tới thì đình duy có vướng một chút việc gia đình chính vì vậy mà tác phẩm báo đông chúng ta tạm thời dừng lại cho đến hết tuần và thứ hai tuần sau đình duy sẽ gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến tiếp theo tức tập 8 của tác phẩm này à, rất cảm ơn và rất mong quý vị khán thính giả thông cảm cho đình duy à, cảm ơn bây đình duy xin chào chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc